.vn. Hân hạnh gửi đến các bạn thính giả. Câu chuyện ma thổi đèn. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Quyển thứ 4: Thần cùng cồn luận, trường thứ 414: Con đường chung, nhiệm vụ chung. quà giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi vừa đi vừa nói với mình thúc không ngờ ngay từ đầu bác đã chơi bọn tôi rồi. Đống đồ cổ nhà bác chẳng được mấy món giá hồn. Lần này coi như bọn tôi xui xẻo, chỉ thu mấy thứ này thôi, coi như giảm giá cho bác quá rồi đấy. Giờ coi như hai bên đều chẳng nợ nần gì nhau. Đợi lát nữa ăn cơm xong, ai đi đường đấy thật nhé. Việc của A Hương giao cho sơ Lê Dương chắc chắn không có vấn đề gì cả. Người ta vẫn nói con gái như quả bom nổ chậm. Tôi thấy cô bé cũng không có ý định gì về với bác đâu. Cho nên sau này, bác khỏi cần lo lắng cho cô bé nữa. Mình thúc nói Đây chú xem Lại khách sáo thế rồi Tuy ta còn chưa bàn xong việc cưới xin Nhưng chuyên đi này có biết bao nhiêu ngày sống chết bên nhau rồi Chẳng lẽ vẫn chỉ là xã giao thôi sao Anh giờ lại không muốn đi Tây Tạng làm lạt mà nữa rồi Về sau anh em ta dĩ nhiên còn khả năng qua lại Bữa này chú để anh mời Anh em ta vừa ăn vào bàn bạc việc làm sau này Tôi ngầm thấy bất ổn Láo khọm già Hồng Kông này Quyết đèo bám tôi đến cùng đây mà Giờ đã tới quán cơm đầu ngõ rồi Tôi thoạt nhìn Thì thấy hoa ra là một quán mì trộn Vội đánh lạc đi Nói với mọi người Bác mình có hảo ý mời anh em ta dùng bữa tôi này Nhưng tôi thấy muộn quá rồi Ta cũng đừng chặt chém bác ấy nữa Cứ vào đây rồi cùng nhau ăn bát mì trộn là được Bác ở Bắc Kinh cũng lâu rồi nhỉ Bác đã ăn quen các món ở Bắc Kinh chưa Vừa nhắc đến anh Tuyên béo liền nổi cơn hứng khởi Chẳng đợi mình thúc kịp mở miệng trả lời. Cậu ta đã chảnh nói. Ê, Bắc Kinh gì? 99 món ăn vặt, 330 món ăn chính. Có thể nói một cách là không khiêm tốn cho lắm. Tôi đây về căn bản đã ăn tuốt tuột tuột rồi. Xong tuyển đeo đây, vẫn ưa món thịt dê nhất. Thịt dê nhúng tái ở Đông Lai Thuận. Thịt dê xào ở Bạch Khôi. Thịt dây nướng ở Khảo Nhục Quý. Thịt dê xì dầu ở Nguyệt Thịnh Chai. Mùi vị thịt dê. Dề nhúng tái xào nướng tầm sỉ dầu đều có thể gọi là tuyệt đỉnh đệ. bác mình thông ta muốn mời cơm, chúng ta cũng không thể từ chối thỉnh tình của bác ấy được. chẳng bằng đi khảo nhục quý đi, ok không? mì trộn quả thật là ăn chẳng ra gì cả. mình thúc hiện giờ chẳng là nghèo thật rồi. vừa nghe tiền béo bảo muốn đi khảo nhục quý, vội nói thì đường ta chẳng ăn suốt rồi đây thôi, ăn đến phát ngán rồi. mì xào lát vuông Mì trộn và cả món thủy thu phiến Là ba món đặc sản của Bắc Kinh Từ hồi ở Nam Dương Anh đã được nghe tên Sau đến tận giờ vẫn chưa có cơ hội nêm thử Ta vào ăn đi Vừa nói bốn người vừa bước vào trong quán Quán này không lớn Là loại quán mì phổ thông nhất Có thể thấy khắp nơi trong thành Bắc Kinh Bên trong cũng chẳng lấy gì làm sạch sẽ cho lắm Tầm này vẫn lèo tèo vài thực khách Chúng tôi chọn lấy một bàn sạch sẽ Ngồi quay lại Gọi mấy chai bia và rượu nhị qua đầu chẳng lâu sau nhân viên phục vụ đã mừng lên cho mỗi người một bát mì lớn tơi béo không vừa ý cho lắm cơ quan trách mình thúc tiếc tiền sang vảng hôm nay rất hứng khởi vừa ăn mì vừa tán mì xào lát vuông và thủy thu phiến đều là những món ăn của người Bắc Kinh nghèo xong món mì trộn Bắc Kinh này thì nghèo ăn theo kiểu nghèo giàu ăn theo kiểu giàu cái món mì này mà muốn cầu kỳ ấy thì phải nòm cách ăn tình tế lắm đấy nhưng tinh hay không lại phải xem ở những thứ rau dưa ăn kèm, rau dưa ăn kèm một là phải đủ, hai là phải tươi. Cỏ cầu đậu vỏ xanh, hương thúng nhọn, rau hè luộc qua cắt thành đoạn, ngọn rau cần, lát măng tây, tỏi rang chó phải tách làm đôi, trần giá đỗ chớ để lại, dưa chuột có gai cắt thành sợi, ăn thấy ngon làm lần lượt, luộc đậu đũa trộn thêm cả rốt, ớt với dầu mè đậm đủ vừa, chấm cùng bột tạt mới cay sẻ bị trộn Bắc Kinh một bát tổ, tám lĩa còn lại là rau dừa. Mình thúc nghe xong luôn miệng khen hay, nhìn răng Vàng dơ ngón cái nói. Hòa già thằng em răng Vàng không những nhãn lực tốt, mà còn hiểu cả đạo ẩm thực nữa. Buột miệng nói ra lời nào, lời ấy đều là bài bản, thật đúng là toàn tài. Nghe chú em nói vậy, thiệt nghĩ vua chúa cũng chỉ có thể ăn đến độ ấy là cùng, cái món mì trộn này hay thật đệ. Lá mượn lời nói tiếp với tôi Anh có một suy nghĩ này rất hay Cái đầu buôn bán của anh Sự tình khôn, am tưởng của chú răng vàng Lại có cả sự thần dũng của chú béo Cộng thêm bí thuật phân kim định huyệt của chú nhất nữa Dường như mỗi người chúng ta Đều có một cái tài hết sức độc đáo Anh em ta mà có thể tập hợp lại với nhau cùng phát triển Có thể nói là nhóm bạn vàng đấy Chỉ cần ta bằng lòng làm Chắc chắn sẽ có cơ hội Dẫu là núi vàng biển bạc ẻ cũng chẳng khó kiếm đâu. Con người ta chỉ sống có một lần, cỏ cây cũng chỉ qua một thu, có ai không muốn giàu sang phú quý đầu kia chứ? Giờ mà không lao vào làm, còn đợi đến bao giờ nữa? Giang bà nghe thấy những lời có cánh của lão, không chính khỏi sao lòng bèn hỏi tôi rằng: "Anh nhất này, người anh em đời cũng có ý đó. Nay quả thực không còn cách nào làm ăn ở Phan Gia viện nữa, hàng giả ngày một nhiều, hàng thật ngày một hiếm." Chỉ trông chờ vào việc buôn bán để kiếm bắt cơ mây mà. Sợ muộn cũng chết đói. tuy tôi có nhãn lực, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt, thì liệu thu mua được mấy món đồ xịn. Nghe nói ở vùng núi Mạn Hồ Nam Hồ Bắc, có rất nhiều cổ mộ. Chẳng thà ta nhân cơ hội đánh vài lỗ lớn. Từ giờ đến chết, đỡ phải lo chuyện cơm áo. Ý tôi đã quyết, sao vẫn phải nghe xem cách nghĩ của tuyển béo thế nào? Bèn hỏi. Lời của bác Minh và răng vàng. Cậu đều nghe rõ rồi chứ Toàn những lời gan ruột đấy Ý cậu sau này thế nào Nói cho mọi người biết cái gì Tuy béo dốc chảy bìa lên Nốc hai hụm Nói một cách khí khái Lẽ ra tôi cam tâm cúi đầu làm ngựa chu nhị đồng Tức là tôi sinh ra là để phục vụ nhân dân Đi đến đầu cũng chỉ làm thằng đàn em Cả đời này toàn làm tay chân Cho những thằng khác xê bạo Xong anh em đã nói thế rồi Thì thôi hôm nay tôi cũng xin có mấy lời Tự đáy lòng thế này Tôi bảo anh sang vàng với bác Minh Thúc ạ Không phải tôi phê phán hai vị đâu Nhưng hai vị khốn nạn bỏ mẹ ra Bản thân hai vị không hề ngốc Nhưng vấn đề là hai vị cũng đừng có coi thằng khác là ngu cả Nếu chúng ta cùng nhau đi đổ đấu Thì riêng hai vị em à Một vị có tật hay lên hen Một vị thì già cả nhưng toàn chơi đều Mẹ kiếp Đào mồ bới đất lăn lê bỏ toài Mây việc nặng nhọc ấy rồi lại chẳng vào tay tôi với cậu nhất Tôi nói cho hai vị biết đấy Thích đi đổ đấu hai vị bắt tay nhau mà đi đổ Chẳng ai ngăn cản các vị Cái trò đổ đấu ấy anh em tôi chơi chán rồi nay mai thằng béo tôi đi Mỹ làm giàu thôi Lời của tiền béo quá thẳng thắn Quá bất ngờ Khiến mình Thúc và Giang Vàng không nói được câu nào Giang Vàng thần gửi ra một lúc lâu Rồi mới hỏi tôi Anh Nhất à, Chuyện chuyện này là thật sao Hay anh quyết định đi Mỹ cùng Sơn Lê Dương thật sao Nhưng nhưng Nhưng nước Mỹ có gì hay ho cơ chứ tuy văn minh vật chất của mỹ phát triển, song cũng chẳng có gì sắt. không nói các nơi khác, tôi nói riêng bắc kinh của ta thôi. trăng sáng ở thiên đàng, gió ở trường thành, sư từ đá ở cầu lư câu, Tùng bách ở đàm trích tự, rồi nào đông sơn tây đơn cổ lâu di hỏa viên với nam đàn tám miếu, rồi nào vương phủ tỉnh liều ly sưởng phàn già viên. dẫu Mi kia có to lớn hơn nữa, nhưng liệu có được những nơi này không? bình viện cũng không thể có được. Và lại sao anh nỡ lòng nào lại bỏ lại người thân người bạn bè chí cốt lâu năm này được sắc vàng càng nói tôi nghe càng xúc động lần này thì động lòng thật tuy rằng vàng là một tay gian thương song hắn ta khác với mình thúc hắn tôi và tuyển béo có những trải nghiệm giống nhau năm xưa cũng thành niên trí thức đi lao động bất kể có quen biết nhau hay không chỉ cần nhắc mình đã từng làm thành niên trí thức quan hệ đôi bên vô hình chung đã được kéo lại gần nhau hơn và có một cảm giác thân thuộc, thông cảm cho nhau. Vừa nãy tuyển béo đánh đồng răng vàng vào mới mình thúc, quả thực nói có hơi quá. Tùy răng vàng mong dựa vào chúng tôi để phát tài, song hẳn quả thật cũng không đỡ chia tay chúng tôi. Tôi bèn nói, anh răng vàng à, vẫn nói quê hương là nơi chôn rào cắt rốn, tôi cũng không đỡ xa Trung Quốc, không nỡ rời xa mảnh đất đã thấm đẫm máu và nước mắt của đồng đội, càng không đỡ xa người thân và bạn bè. Sau khi ở Tây Tạng, tôi mới phát hiện ra rằng tôi và tuyển béo ngoài việc đổ đấu già thì chẳng biết làm gì khác. Cạnh tư duy của chúng tôi đã không theo kịp tiến bộ của xã hội. Điều này chỉ có thể nói là một sự bi đát. Hơn nữa đã đi nhiều nơi, thấy nhiều món đồ thần bí trong cổ mộ. Tôi có một cảm nhận rằng có những thứ cứ để chúng vĩnh viết ở lại trong lòng đất thì tốt hơn. Từ xưa tới nay, đại đa số một kìm hiệu ý sau khi giải nghệ đều lựa chọn đương tựa cửa chùa làm bạn với đèn với phật, sống nốt quãng đời còn lại, bởi những việc kinh qua trong đời, cho đến tận cùng, họ đều sẽ có chung một cảm ngộ: đòi mạng lấy tiền không đáng. Mình khí có trong mộ đều là những vật chết chắc, chỉ vì thế nhân có lòng tham muốn chiếm hữu nó, nên mới khiến nó có giá trị. Đem mạng sống của mình đặt vào những thứ đồ nằm sâu trong lòng đất, thì quả thật không đáng. Vàng bạc đá quý tùy quý thật, song không thể quý bằng mạng sống của mình được. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là Những món đồ đáng tiền đều là cắt nguyên của mọi tội ác Mình khí trong cổ mộ cơ hồ món nào Cũng đều giá trị cao ngất ngưỡng Nếu có thể khai quật thành công một ngôi mộ cổ liền phát tài lớn Bất kể động cơ thế nào Kiếm tiền để mình tiêu cũng được Dùng để cứu giúp những người khó khăn Nghèo khổ cũng được Nhưng những món mình khí kia Dù sao cũng đã lưu truyền trong xã hội Từ đó sẽ khiến cho vô số sự đấu đá Chém giết tận nhau Tất cả mọi tội nghiệp tạo ra bởi minh khí Nếu xét về căn nguyên E rằng sẽ đều quy kết cho một kìm hiệu ý Những kẻ đã bới chúng lên Tôi nói với răng Vàng Nhưng thử trong cuộc đời ảm đạm của chúng ta xem Thật quá gặp gảnh khúc hiểu Đăng cày đã trải Tội vạ cũng từng Thế mà tận hôm nay Cũng chỉ mới ngon lên làm hộ cá thể Chẳng nên cơm nên cháo gì Cứ như bị đào thải Sống ở bên dìa xã hội ấy Tôi nghĩ chúng ta không thể đặt hết mạng sống Lẫn hy vọng về sau Vào cuộc đổ đấu được Nếu như thế Con đường phía trước chỉ ngày một hẹp lại Chúng tôi quyết không cúi đầu trước số phận Cho nên tôi và Tuyển Béo phải đi Mỹ Làm lại từ đầu ở môi trường mới Học những kiến thức mới Quán triệt con đường chung Và nhiệm vụ chung và tất cả mọi việc Để tạo dựng nên một cuộc sống mới tiền Béo lấy làm lạ hỏi Con đường chung Nhiệm vụ chung là cái gì Tôi nhớ là chúng ta chưa từng đặt ra kế hoạch này Cậu đừng có tự ý đưa ra đây nhé Tôi nói Tôi nhìn thấy cái cốc uống trà của hội nghị Lưu Sơn Nếu mình nghĩ ra thôi Con đường chung của chúng ta về sau là phát tài nhiệm vụ chung của chúng ta là kiếm tiền Nghe nói khu người Hoa ở Mỹ Có một nơi được gọi là Tiểu Đài Bắc Đợi sau này anh em ta kiếm được nhiều tiền rồi Ta sẽ xây dựng ở bên Mỹ một khu Tiểu Bắc Kinh Cho bọn người Mỹ chết ngất luôn Giang vàng nước mắt nhạt nhòa nói Hề hey. Vẫn chỉ có anh nhất là người làm được đại sự Mục tiêu hoành trang này Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới Vậy chẳng thà đưa luôn người anh em này Cùng xác xây dựng tiểu Bắc Kinh Anh em ta sau này đổi hết khẩu vị của bọn Mỹ đi Cả ngày ăn bánh bao Uống nhị quá đầu Đậu phụ thối chấm với ớt dầu Tuyên béo tiếp lời Hợp đức môn hút hài hơi thuốc Làng trải ca hát suốt đêm thầu Từ lâu đã có 3 hình ảnh điển hình mang đậm dấu ấn Bắc Kinh Đó là kinh kịch Kẹo hồ lô bọc đường và tứ hợp viện Tuyền bèo tôi mà phát tài thì mẹ kiếp Tôi cắm đáy que kẹo hồ lô Lên tòa nhà cao tầng của đế quốc Nói đoạn cả ba cùng cười ha ha Dường như giả phút này Đã đứng trên nóc nhà của tòa cao ốc bền Mỹ thu gọn vào tầm mắt tất cả cảnh đẹp Của đường phố Manhattan Cười nói một thôi một hồi Bầu không khí mới dịu lại Tôi hỏi răng vàng lời vừa rồi Là nói đùa phải không Hay chẳng lẽ muốn đi Mỹ cùng chúng tôi thật Ông bố Giang Vàng không khỏe Bố mẹ tôi thì đều dưỡng lão Ở trung khu an dưỡng dành cho cán bộ hiểu trí Nhà tuyên béo lại chẳng còn ai Thế nên Giang Vàng không thể nói Bỏ nhà bỏ cửa đi là đi như chúng tôi được Và lại đã đi Là đi tới nước Mỹ xa cách ngàn trùng kia mà Giang Vàng trịnh trọng nói Vừa nãy tôi khuyên hai anh đừng đi Mỹ Là vì không đỡ xa cách hai anh đây à Hai anh cao sạy xa bay rồi Bỏ một mình tôi ở lại Phan Gia Viên Thì còn thú vị gì nữa Tôi cũng nói thật Tôi coi như đã nhìn thấy thấu đáo rồi Công việc buôn bán ở Phan Gia Viên Dẫu có làm thêm 10 năm nữa Cũng vẫn như hiện tại mà thôi Trong lòng từ lâu Đã muốn ra nước ngoài đãi vàng rồi Cổ vật mà ông cha ta để lại Đã có vô số món độc nhất vô nhị Bị tuần ra nước ngoài rồi Nếu tôi đi Mỹ mà có thể phát tải ấy Việc đầu tiên tôi làm Là thua mua mấy món đồ thật Đây là tâm nguyện của cả đời tôi Thư đến là đón ông già nhà tôi qua đó, cho ông cụ hưởng phúc bên Tây. Nhưng tôi đâu có hò hàng nào bên nước ngoài, thế nên muốn xuất ngoại thì còn khó hơn lên trời. Anh đã xem liệu có thể nói ngọt với sơ lây dương mấy câu được không? Cho tôi đi theo với... Nghe nói hợp trung quốc Hoa Kỳ, không những nền văn minh vật chất phát triển cao độ, mà văn hóa cũng phong phú vô cùng. Ngay cả bọn có chút tài vật sang bên đó, cũng có đất dụng võ. Anh xem với tài của tôi liệu có tôi nghi bụng, đồng người đi cũng vui, tôi vào tìm béo sang đó giúp đỡ đơn điệu, song suy cho cùng sơn lê dương cũng đâu phải đi buôn người, tạm thời đành phải nhận lời răng vàng, về sẽ nói đỡ cho hắn xem sao. thế rồi tôi, tiền béo và răng vàng bắt đầu lên kế hoạch, làm sao phải nhanh chóng bán hết được số hàng có trong tay, cả ba cùng góp tiền tổng cộng để có được bao nhiêu, đến mỹ rồi thì đi đầu xem biểu diễn thoát y vũ, ba người chuyện trò sôi nổi vô Hình Trung đẩy minh Thúc ngồi gián sang một bên Cơ hồ như lão không hề tồn tại Tuy nhiên bản thân lão Không thể quên mất sự tồn tại của mình được Lão nói Có lần không thề Các chú tưởng ở bên Mỹ dễ kiếm chạc thế à Mà nói đi cũng phải nói lại Báo vật bị tuồn sang bên Mỹ quả thực không ít Nghe nói chiếc bình thanh hoa Thần hóa thiên uyên đời nhà nguyên Món đồ sứ Trung Quốc Đắt nhất trên thế giới Hiện nằm trong tay một nhà siêu tập đồ cổ Lại còn Đại Ngọc Sơn thời Cản Long gia cụ ở nước Mỹ Món nào cũng có giá trị khắt cổ Chẳng thà tôi đi cùng các vị Ta cũng nghĩ cách đổi lấy chiếc bình đó lại Sau này đủ vốn rồi Còn có thể tiếp tục công việc buôn bán sát cổ Buôn bán thứ ấy mới là cách kiếm tiền nhảnh nhất đệ Tôi nói với lão Bác muốn đi Mỹ là việc của bác Chúng tôi không có quyền ngăn cản Nhưng niệm tình chúng ta đã cùng cộng sự Đéo đi lòng vòng dưới quỷ môn quan ở Côn Luân Rồi mới về đây tôi phải khuyên bác một câu thế này, bà có tuổi rồi, đến mỹ rồi thì buôn bán một chút đồ cổ, đủ cho bản thân dưỡng lão là được rồi, đừng có nghĩ đến chuyện xây dựng lại sự nghiệp buôn bán bánh tông như xưa làm gì. chuyên đi côn luân lần này, bác vẫn chưa rút ra được bài học gì sao? cho dù có vận chuyển được băng xuyên thủy tinh thi về, ở thì kiếm được nhiều tiền đấy, nhưng vợ mất đằng vợ, còn cái nuôi cũng chẳng thể sống cùng bác nữa, còn lại hai thằng phá gia chi tử, vụ làm ăn này là lỗ hay lãi bản thân bác không biết tính sao. Tờ thi có được giá trị hơn nữa, còn chẳng thể nào bằng người sống được. Nói xong những lời này, kẻ như tôi đã tận tình tận nghĩa với mình thúc lắm rồi, thấy ăn uống đã nòn nề, liền từ biệt lão, rồi cùng tiền béo răng vàng quần đồ về phủ. mời các bạn nghe tiếp trường thứ bốn mày nhập. rửa tay gác kiếm tùy quyết định xét tùy quyết định sẽ định mỹ song cũng không thể nói là đi là đi ngày được trước khi xuất ngoại còn có rất nhiều việc phải xử lý nhà răng vàng ở bắc kinh thời gian này hắn và tuyển béo đi khắp nơi bán đồ cổ tôi thì về phúc kiến thăm nhà sau đó lại đi thăm nom người nhà của mấy đồng đội đã hy sinh đồng thời cũng cùng tuyển béo đi nội mông nơi chúng tôi từng tham gia lao động một chuyến ngọt ngẹt cũng phải mất hơn 2 tháng mới xong xuôi được tất cả công việc khi quay về Bắc Kinh thì đã là tháng rét nhất của mùa đông cách ngày chúng tôi xuất ngoại chỉ còn mấy hôm nữa mọi việc trước mắt đều đã chuẩn bị hoàn tất liên tục ngày nào cũng bận bùn hú chia tay với những người quen hôm nay sợi lưỡi giường cùng tôi đi dạo phố ngắm cảnh mùa đông ở Bắc Kinh sau rồi tôi dẫn cô đi chơi công viên Bắc Hải gió tây bắc thổi suốt đêm khíến mặt đất sạch giáo. Mùa đông cuối năm 1983 này dường như đặc biệt lạnh, không khí như đóng băng lại, khi thở cũng cảm thấy trong phổi như có bụi băng, đầu tức cả phế quản. Đến sáng nay gió mới bớt nhiều, xong bầu trời u ám, không nhìn thấy mặt trời ở nơi nào, có lẽ trước khi trời tối sẽ đổ một trận tuyết lớn. Công viên Bắc Hải nằm ở góc tây bắc của Cố Cung, đã có hơn ngàn năm lịch sử, từng là vườn cấm địa của hoàng gia. Trải qua năm triều đại Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thành Đi dạo Vân Hồ Ngắm nhìn đảo Quỳnh Tháp Trắng Trong vẻ xe sắt tiêu điệu Tôi cảm thấy mùa đông nơi đây Chẳng có chỗ nào có thể ru ngoạn Nhưng sắp rời xa đất nước đến nơi rồi Cũng chẳng biết ngày tháng năm nào Mới có thể quay lại Bắc Kinh Thành thờ bông dưng cảm thấy quyến luyến Tường hồng Tháp Trắng nơi này Cũng chẳng quá bận tâm tới khí trời giá lạnh Sơ Lê Dương lại rất hứng khởi Cô nàng đã đón à Hường sang Mỹ sắp xếp ổn thỏa trước rồi Giáo sư Trần được chữa bệnh tâm thần ở Mỹ Cũng đã khôi phục khá lên trông thấy Lúc này trông thấy trên mặt hồ đóng bằng Có rất nhiều người trượt băng Có mấy người trượt băng lao luyện mùa đông năm nào Cùng đến đây Họ lướt trên giày trượt Chọc chọc lại trình diễn các động tác đẹp mắt Lúc thì chuồn chuồn điểm nước Lúc lại giống như én bỡn dạng cây Tôi và Xê Lê Dương liền đứng lại ngắm Xê Lê Dương bảo tôi Ở đây nhộn Cái thú trượt băng trong rừng cổ kính mùa đông e là chỉ mỗi Bắc Kinh mới có Tôi ứng tiếp đáp Đương nhiên rồi Dẫu đi tứ hải ngũ hồ không chẳng thú vị bằng trượt băng ở Bắc Hải mà Sư Lê Dương hỏi tôi Anh có vẻ lưu luyến Bắc Kinh nhỉ Hay là hối hận đi Mỹ cùng tôi rồi Tôi biết việc này hơi làm khó anh Xong tôi thật sự rất lo cho anh sẽ lại đi đổ đấu Nếu không trông anh càng ngày ở Mỹ Tôi sẽ chẳng thể nào yên tâm được Tôi nói Quân tử nhất ngôn Tôi đã quyết tâm đi Mỹ đời nhiên sẽ không hối hận Tuy nhiên tôi quả thực không nỡ xa Trung Quốc Đợi sau khi tôi quát triệt con đường chung Và nhiệm vụ chung xong Tôi vẫn có thể đưa cô quay lại đây chơi Vừa nói tôi vừa rút chiếc bùa Một kim hiệu ý trong túi già Cho Sư Lý Dương xem Cô xem cái này mà xem Tôi và Tuyền Béo đều đã rỡ bùa xuống rồi Còn như đã rửa tay gắp kiếm Đời này sẽ không làm nghề đổ đốc nữa Chờ phi là đã chán sống, sau này chúng ta sẽ làm cái gì đó ổn định hơn. một kim hiệu ý đều phải đeo mùa mùa kim. Nó tương đương với thẻ công tác, xét từ góc độ nào đó, nó còn tượng trưng cho vận mày. Một khi đeo chiếc bùa lên cổ rồi, thì bắt buộc vĩnh viễn không được rỡ xuống. Bởi vì một khi rỡ xuống, thì ngầm ám chỉ đến sự đứt gãy của vận mày. Nếu sau đó đeo lên, thì cũng sẽ không được sư tổ phù hộ cho nữa. Chỉ có khi nào quyết định chấm dứt làm nghề này Thì mới dỡ bùa Cũng giống như việc rửa tay gắt kiếm của hội lục lâm Rất hiếm người sau khi dỡ bùa Lại tiếp tục quay về nghiệp cũ liễu Trần trưởng lão nằm xưa Là một ngoại lệ Để hiệp trợ gà gô ở ngoại của Sơn Lê Dương liễu Trần trưởng lão sau khi dỡ bùa Đã lại xuống núi Để rồi cuối cùng chết trong hàng chứa báu vật Tây Hạ Ở thành Hắc Thủy Sơn Lê Dương thế tôi đã dỡ bùa mua kim hiệu ý từ trước Tỏ ra cảm động vô cùng Nói với tôi Từ xưa tới giờ Đã có biệt bào cổ mộ bị khuết sạch Những ngôi mộ còn sót lại Qua bàn đều nằm ở những nơi có vị trí đặc thù, Trong đó ẩn chứa nhiều hung hiểm Thế nên tôi từ đầu chí cuối vẫn lo cho anh đi đổ đấu Giờ thì cuối cùng anh cũng chịu giỡn bùa một kim Thế là tốt qua rồi Sau khi đến Mỹ Tôi cũng không lo anh lại giấu tôi lẹn đi đổ đấu nữa Tôi nói với sự lời dường Không quát triệt con đường chung và nhiệm vụ chung đến cùng, tôi sẽ không quay lại. Tôi nghe nói ở Mỹ mặt nào cũng tốt, nhưng thói quen ăn uống và tác phong sinh hoạt thì lại không dễ để người ta chấp nhận chút nào. Tôi nghe nói người Mỹ ăn uống rất đơn điệu, làm cơm rất không tinh tế. Hai lát bánh mì cứng như đá, ở giữa lại kèm hai lát cà chua và một lát thịt bò chín tái. Thêm nữa thì lại cắt vụn rau sống ra ăn thẳng, thế mà gọi là bữa cơm à? Bữa cơm tôi ăn ở mặt trận Vân Nam còn ngon hơn Chẳng chúng ta không phải ngày nào Cũng ăn cái thứ này chứ Tôi thấy người Mỹ thật sự không hiểu Thậm chí không biết thế nào là ẩm thực Chẳng trách Mỹ lại nhiều tiền như vậy Chắc là toàn gió bóp mồm bóp miệng mà ra Sơn Lê Dường nói Ai bắt anh cả ngày ăn hamburger chứ Quán ăn Trung Quốc ở Mỹ đầy nhé Anh muốn ăn Thì ngày nào chúng ta cũng đến đó ăn Mà tác phong sinh hoạt nghĩa là sao Tôi nói Cái này mà cô cũng không biết à Cái câu I love you gì đấy ở Trung Quốc Có khi cả đời chẳng nói được mấy lần Nhưng mà nghe nói đôi vợ chồng Mỹ xong với nhau Nếu một ngày nói I love you có một lần Thì có nghĩa là vợ chồng phản bội nhau Lập tức ly dị hoặc ly thân Sáng trưa chiều Đều phải nói một lần mới đủ Tốt nhất là lúc tức dậy và lúc đi ngủ Đều phải nói thêm hai lần Cho dù một lần nói mười lần Cũng chẳng ai chơi là nói nhiều Có khi gọi điện thoại đường dài Chỉ để nói mỗi câu ấy Nói lại nhảy mãi và vẫn không chán Đúng thật là kỳ lạ Tôi nghĩ lời đồ này chắc là thật Bởi tôi còn nghe nói Có một anh lính người Mỹ bị trọng thương trên chiến trường Lục hấp hối sắp chết Còn phải dặn dò đồng đội chuyển tới người vợ của mình câu nói này Tôi giả vờ bộ dạng hấp hối Thở nặng nhọc rồi nói Trung úy Hãy hứa Giúp tôi chuyển lời với vợ tôi Rằng tôi Tôi hiểu cô ấy Nói đoạn tôi đã lăn ra cười nắc nẻ Sợi lời dường cũng phỉ cười vì tôi Xong lại nói Anh thật là chẳng đứng đắn gì cả Việc ấy có gì mà khiến anh cười cợt thế nhỉ Câu nói này không những có thể nói với người yêu và bạn đời Còn có thể nói với bố mẹ và con cái Yêu một người thì phải cho người ta biết người ta quan trọng với mình như thế nào Điều này rất bình thường và cũng rất cần thiết Sau này anh cũng phải nói câu này 10 lần mỗi ngày đấy. cùng Cô Luân kết thúc tại đây Cùng khép lại phần 1 của bộ truyện Ma Thổ Đèn của Thiên Hạ Bá Sướng Mời các bạn đón nghe phần 2 của Ma Thổ Đèn vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại